Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em có hỏi lại cô tại sao không siêu thoát mà còn lưu lại đây làm gì? Cô ta cho em biết là linh hồn của cô ta đã bị người ta ếm ở ngay trong cái tầng hầm này. Cô ấy xin em giúp cô ta bằng cách lập đàn cúng giải ếm đó để cô được siêu thoát. Và em đã đồng ý sẽ giúp đỡ cô ta. Thì cho tới chỗ đó thì Cô nhân viên cổ đập đập vào vai của em và kêu em dậy. Em giật mình tỉnh dậy. Cổ mới nói cho em biết là không biết em mơ thấy gì mà la lớn dữ vậy. Khi mà em tỉnh dậy rồi em mới biết là mình nằm thấy chim bao. Và cô ta đã hiện về trong giấc ngủ của em và xin em giúp đỡ. Khi em thức dậy là đã 8 giờ sáng rồi. Trong cái ngày hôm đó thì em... Phải ngay lập tức thôi, không để lâu hơn nữa được. Em đi rước thầy về, đương nhiên ngày hôm đó quán em phải đóng cửa và em đăng bản là xin nghỉ một ngày. Khi sư thầy đến thì sư thầy nói, cái tầng hầm này đó âm khí rất là nặng. Thầy kêu em chuẩn bị hoa quả để cúng, chỉ hoa quả mà thôi, chứ không có thịt thà gì hết. Và kiếm cho đủ tổng cộng 9 loại trái cây. Khi em đã chuẩn bị xong tất cả đồ cúng rồi, thì không phải một mình sư thầy còn có hai sư cô hộ trì nữa. Họ bắt đầu ngồi thiền và niệm kinh. Thời gian đó cũng khoảng hơn hai tiếng mới xong. Sau khi tụng kinh xong rồi, thì vị sư thầy mới bảo với em rằng, cô ấy rất là cám ơn em. Và cũng cho em biết là cô ta hiện giờ đã theo cái vị Phật mà em thờ cúng ở trên tầng một đó là Vị Phật Nam Hải Và sư thầy cũng cho em biết Lý do tại sao một cô ấy không hiện ra cho em thấy Mà chỉ hiện ra cho hai cô nhân viên thấy Tại vì trong hai cô này có một cô rất hợp với cô Và cũng vì hai cô nhẹ dễ quá Nên mới thấy cô ta được Vì vậy cô ta muốn thông qua hai cô nhân viên này Để mà xin em giúp đỡ Em có hỏi vị sư thầy tại sao em không nhìn thấy thì sư thầy mới nói vì em có người độ mạng với lại em có cúng vị phật nam hải nên cô ta không đến gần em được với lại ở trên người em có sợi dây chuyền có mặt cẩm thạch có hình tượng quán thế âm bồ tát nên cô ta không đến gần được sau đó thì hai cô nhân viên cũng vẫn ở lại tầng hầm và rất là bình bình an an không có gì xảy ra cho đến bây giờ thì cái quán của em Đã mở, buôn bán được gần 12 năm rồi Em kính thưa với anh Thảo Chuyện này hoàn toàn là sự thật mà em đã trải nghiệm Và đã xảy ra ngay tại quán nhà em Vì cái chuyện này là án cô gái treo cổ tự tử Và trong sâu của vụ án này Em cũng không muốn nói ra Vì hiện tại em vẫn làm ăn Và vẫn còn mở quán ở tại chính căn nhà này Nên em không thể nói được vì sao cô gái tự tử, tử hay bị người ta sát hại. Câu chuyện của em đến đây xin được kết thúc và chúc anh Thảo cũng như gia đình sức khỏe và chúc tất cả những thính giả của anh trong mùa dịch Covid sức khỏe và hạnh phúc. Em chào anh từ Đài Loan ngày 16 tháng 10 năm 2020. Đó là qua tất cả những câu chuyện con khỉ của An đưa cộng vấn số của Thua Hà, câu chuyện gặp ma ở trong khách sạn ở Thái Lan của Kim Kim và cái cô gái treo cổ ở tầng hầm trong quán của cô Kim Kim ở Đài Loan, ở Taiwan, mà quý vị và các bạn vừa nghe qua qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 377. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và chúc cho mọi người luôn có một giấc ngủ bình an. Hẹn gặp lại!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 bốn nhớ nha gọi cho Alicia trao nha và tôi biết rằng Alicia còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện